Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và chừng như có bàn tay ai đó đang lùa vào ngực anh, vuốt nhẹ nhẹ xuống. Cái vuốt tay đến đâu thì người anh run lên đến đó. Tới gần trưa, trong rừng vẫn âm u tịch mịch. Nè, cái anh trẻ ơi, làm gì mà giờ này còn nằm trên võng vậy? Lão già người thượng gọi ba bốn lần. Vẫn chẳng thấy động tĩnh, nên lầu bầu. Mặt trời đứng bóng rồi, sao vẫn còn ngủ cơ chứ? Rồi linh tính như báo điều chẳng lành, lão vội đặt gùi xuống, rồi leo lên cây. Phát hiện ra Lê Thanh đang nằm bất động, hai mắt thì nhắm nghiền lại, lão kêu to. Anh bạn trẻ ơi, sao vậy? Vẫn không có phản ứng gì, lão đưa tay sờ lên trán, lên mũi, rồi hoảng hốt kêu... Không xong rồi Trúng gió rừng rồi Và khó khăn lắm Lão mới mở được võng đưa thanh xuống Anh chàng đã ngất liệm đi từ lúc nào rồi Người lạnh toát như băng Có điều lạ là dù không biết gì nữa Nhưng hai bàn tay anh chàng vẫn ôm nghỉ lấy khu cổ Được đéo gọt giống như một hình nhân Một mỹ nữ Còn lạ hơn nữa là hương thơm phát ra từ khu gỗ đẽo Làm cho lão già thượng phải ngần ngơ Lão lầm bẩm trầm hương, thần hương rồi Lão chợt nhìn ra phía sau Rõ ràng con hổ vẫn đang quỳ ở đó Thì thật nhanh, lão chắp tay lại Đọc lầm rầm gì đó trong miệng Con hổ hiền khô, từ từ đứng lên Rồi đi biến vào trong rừng cây Lão cất tiếng hú mấy hồi dài Chỉ lát sau người làng của lão tới 4-5 người nữa Lão bảo họ khiêng Thanh về bản Để cho mọi người không nhìn thấy Lão đã khéo léo lấy áo tràng của Thanh Cuốn chặt anh lại Và nhét pho tượng vào trong đó Lão tỏ ra vô cùng cung kính Cúc cỗ trầm kia Gần như không dám chạm mạnh vào đó Khi về tới bản Nhờ có thuốc gia truyền Đồng thời chừng như đoán được Căn bệnh của Thanh rồi Cho nên tối hôm đó thì Thanh tỉnh lại Vừa tỉnh lại Anh bật dậy hỏi ngay Nàng đâu rồi Lão già người thượng ngạc nhiên Nàng nào chớ Chợt nhận ra trong tay mình có pho tượng gỗ trầm Đến phiên thanh ngơ ngác Cái này Cái này ở đâu ra vậy Thì là của cậu đó Lúc tôi leo lên võng thấy cậu bị ngất đi Mà trong tay vẫn còn ôm chặt pho tượng này Vậy chẳng phải của cậu thì của ai Lê Thanh chợt nhớ lại chuyện hôm qua anh lẩm bẩm thì ra cậu nói gì vậy? À không, cháu chỉ Thanh săm soi pho tượng thật kỹ, hương thơm từ đó phát ra nhức mũi, chẳng khác mùi hương của cô gái lạ đêm qua. Hay là Rồi anh quay sang lão già người thượng hỏi: "Có phải có một đoàn đi săn ở gần đây phải không bác?" Lão già lắc đầu, "Đây là vùng cấm săn bắn." Mà cũng lâu rồi chẳng hề nghe thấy cuộc đi săn nào. Lúc này Thanh muốn kể lại câu chuyện cô gái kia. Nhưng lưỡng lự một lúc rồi lại thôi. Anh chỉ nói. Cháu muốn nghỉ nhợ ở đây tới sáng mai được không? Lão già thượng thật lòng nói. Anh bạn muốn ở bao lâu cũng được. Bởi vì già này có hứa với thần hương là hệ ai là bạn thì sẽ bảo vệ tới cùng luôn. Nhưng cháu đâu phải là bạn. Đưa tay chỉ vào pho tượng gỗ, lão già thượng nói Pho tượng này, theo lão biết thì đã ở trong hang gió từ mấy chục năm nay rồi, không một ai lấy được Theo truyền thuyết thì tượng này do một người đi tìm trầm Khi bị kẹt dưới hang không lên được nữa, đã bỏ ra mấy tháng trời liền Để tạc xong pho tượng này bằng chính khúc gỗ trầm do mình tìm được Tạc xong tượng thì ông ta chết Hiện nay sương cốt đang nằm trong hang gió đó Hàng thì quá hiểm trở, không một ai xuống được. Vậy thì anh bạn trẻ có được pho tượng này chắc là có điều gì đó thiêng lắm đây. Quả là Thanh có nhớ, cha mình muốn kể rõ về cái chết của ông nội đi lấy được trầm thì bị rơi xuống vực. Nhưng rồi thôi không kể nữa. Có thể xác chết trong hang gió đúng là xác ông nội của anh chăng? Ông đã chết thảm và đầy bí ẩn như thế, chứ không như lời kể của cha. Từ đây kết nối câu chuyện của ông già người thượng, Thanh bắt đầu hiểu dần ra. Nhưng mà tại sao anh có được pho tượng này nếu không do Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net